Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Không biết là vì cái gì bộ dáng của anh như vậy lại làm cho cô khổ sở rơi lệ như mưa đổ xuống. Đừng như vậy. Anh vừa thấy cô khóc cũng cảm thấy khổ sở theo khuôn mặt cũng đỏ bừng lên lần thứ hai thổ lộ lập trường của chính mình. Em vĩnh viễn đều có thể đặt anh ta ở chỗ sâu nhất trong lòng. Em chỉ cần dành ra một khoảng không gian chọn một vị trí cho anh Thỉnh cầu này không tính quá phận đúng không? Cô sâu kín nhắm mắt lại hai mắt Rất sợ nhìn thấy anh mắt ôn nhu Cùng thâm tình tràn đầy đến tận chân mày của anh Tâm đã chuyển thành một đoàn Lung tung tới cực điểm Anh tránh ra, thả tôi đi Cô lãnh đạm nói Nếu anh không thả thì sao Cả đời này anh cũng không nghĩ muốn buông cô ra Cô nhớ mi Bị thống không nói Cô cần không gian một mình Tự tôn của cô không cho phép Trái tim của mình sẽ bị anh mở khám phá Cô không cần không hề giữ lại mà đem chính mình lộ ra ngoài ở trước mặt anh. Trên thực tế, nội tâm cô là thống khổ hơn bất cứ cái gì. Cô không trách chị cô nói với anh chuyện cũ của cô và trí Viễn, cô cũng không trách anh đến hỏi mình thường dưới tình huống nào đi nữa, anh đều là một người đàn ông thông minh, khả năng bị cô lừa gạt thật không có. Huống chi, anh còn là người nhạy cảm, anh thậm chí đã sớm nhận ra cô chỉ muốn nhanh thoát khỏi anh. Cô tự trách mình Lòng của cô đã mất đi phương hướng rồi, không phải bởi vì bị anh mê hoặc, mà là chính cô không thể khống chế trong lòng, trong ngực mình có hình bóng anh. Anh thực ra đã sớm thành công, anh đã cảm vào trong tâm cô bóng dáng của mình, đây chính là đáp án thực mà cô không dám đối mặt. Trong lòng cô có anh. Lòng Kình Vũ nhìn cô, không biết cô đang suy nghĩ cái gì, có hay không là bởi vậy mà hận anh. Cô tình nguyện không tiếng động khóc, cũng không nguyện nói thêm câu nữa làm hại anh nhìn cô khóc, mà cũng đau lòng. Nhưng anh không rút lui, quyết tâm phải tiến vào lòng của cô, thẳng đến khi cô vì anh mà mở cửa trái tim, rồi tiếp nhận anh. Trở về đi, tiểu hoa lan, không cần lại khóc. Anh thổi lui, đứng lên, cũng kéo cô đứng dậy, chỉnh sửa quần áo giúp cô. Hai chân cô đứng không vững phát run, hai mắt đậm lệ bất đắc sĩ nhìn anh. Trên mặt anh hiện lên một nụ cười ôn nhu, nhưng nhợt nhạt. Nghe người trình quần áo cho cô, lấy hết cỏ trên người cô ra, không tiếp tục cây khó dễ nữa mà thả cô đi. Nhớ kỹ, anh chỉ là cho em một chút thời gian để suy nghĩ cho lời nói của anh. Muốn chạy trốn khỏi anh không dễ dàng như vậy đâu. Đi đi. Anh gạt đây giọt lệ trong mắt cô. Cô trong khoảng thời gian ngắn đã quên cả việc cho anh một cái tát để cảnh cáo anh đừng quá ngạ ngớn. Làm sao vậy? Có phải luyến tiếc anh không muốn đi hay không? Anh mỉm cười còn thình lính cho cô một cái hôn khẽ. Mới lạ lạ, cô hung hăng làm mặt quỷ với anh, lao đi độ ấm của môi anh trên môi mình, xoay người đi hướng cửa gỗ, đẩy cửa ra, vội vàng chạy thoát thân. Lòng kỉnh vũ trên mặt, là nét cười ảm đạm, nghe tiếng bước chân của cô đi xa, tầm anh cũng theo đó mà đi rồi. Anh ngồi xuống trên mặt đất, chống tay xuống dưới, có chút bắt đắc sĩ. Anh luôn luôn rất có tự tin đối với chính mình, nhưng giờ phút này anh phát hiện kia có lẽ còn kêu cảm giác tốt bụng. Sau khi đem tất cả lời nói trong lòng nói ra cho cô Anh cư nhiên không có cảm giác nắm chắc Cô có thể theo đuổi được Cô vẫn lãnh đạm mà chống đỡ Như là rội một gáo nước lạnh Lên sự tự tin của anh Anh nên làm thế nào mới có thể làm cho mình tốt hơn trong lòng cô Kỳ thật Anh vừa mới rồi còn muốn nói một việc nữa cho cô Anh từng tự mình đến mộ viên của quản trí viễn Anh đặt hoa lan lên trước mộ Im lặng truy điệu Anh không nói là sợ cô kích động Dù sao, anh không có tư cách tham gia vào quá khứ của cô Anh còn chờ mong tương lai cô sẽ có anh làm bạn cả đời Cô không cần cô đơn một mình như vậy nữa thỉnh cầu như vậy có phải là rất tự nguyện hay không Nhưng đối vì tâm ý của anh Cô dường như không chút cảm kích Anh thở dài, cầm lấy bút điện Để ra khỏi kho hàng trở lại nhà ấm Anh còn phải tự tạo cho mình nhiều cơ hội nữa Cũng không tin cô sẽ không bị anh làm cho cảm động Những đám mây tím rực rỡ Chiếu dọi hoàng hôn tại khu nghĩa trang, sở tiểu tinh bước đi có phần nặng nề theo con đường tĩnh lặng, đi đến trước ngôi mộ của quản chi viễn, sau khi cô rời khỏi lan hoa viên cũng không trở về công ty mà là đến nơi này. Cô bỗng giật mình, hai bên tấm bia đá nhưng lại có hai bồn hoa lan tươi đẹp, với vài con bướm màu vàng, một gốc cây có những bông hoa lan nở rộ. Có người đã tới ư, chẳng lẽ chính là Long Kỳnh Vũ? Cô nhìn hoa lan này, người duy nhất có thể nghĩ đến cũng chỉ có anh. Trong lòng cô không khỏi có một nỗi kiếp sợ, anh xâm nhập vào lòng cô còn chưa đủ, nay còn cả chi viễn cũng nhất định thu mua. Cô thất thần ngồi một bên ghế đá, tự hỏi, nên làm cái gì bây giờ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net